Xin biến tạo các cô, các chú, các anh chị, cùng toàn thể các bạn khán giả yêu quý của kênh em MC Đình Duy. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay, Đình Duy xin mời quý vị khán giả tiếp tục theo dõi diễn biến của tập 5 tác phẩm tiểu thuyết tâm lý xã hội Những kẻ lắm tiền của tác giả ông Nguyễn Tùng. Chúng ta sẽ cùng Đình Duy uh, theo dõi cuộc đời của nhân vật Hùng sẽ diễn tiến tiếp theo như thế nào. Sáng hôm sau, hùng đến phòng tổ chức cán bộ của sở y tế bốn đã có ít nhiều kinh nghiệm lại có điều kiện anh thấy tốt nhất là cho mấy lá vàng kim thành và phong bì phòng khi cần thiết thì cho xong đi đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn nếu người ta vội vĩnh rồi chạy đi chạy lại xin xỏ hoặc bị tống đi xa thì còn tốn kém gấp bao nhiêu lần quá tội Hùng đóng bộ thật sang, lấy chiếc mũ phớt mùa hè của bố, xay cà táp rồi phóng xe đến giờ. Trước cửa cơ quan đã có bao nhiêu ô tô xe máy, nhìn mà phát ngốt lên. Lối vào phòng tổ chức sâu hôn hút, rồi lại leo bậc thang lên tầng hai, Buông nào cũng nhiều người ăn mặc sang trọng và đầy vẻ quyền hành. Người yêu bóng vía, át phải mất tinh thần, nhưng Hùng vốn có mẻ người to lớn, oai vệ, Lại vừa học được cái thói can trường ở nơi đào đáy với các anh chị và cái chính là trong túi anh có chiếc phong bì nặng nặng. Anh chưa hình dung được sự việc sẽ diễn ra sao, nhưng... thử xem. Anh bước vào phòng, thấy một người đàn ông đang ngồi uy nghi sau trước bàn quầy to rộng. Trên bàn đầy các tập giấy tờ, cặp da, lóc lịch, gạt tàn và một điếu thuốc lá vắt ngang ở trên khói bốc nhẹ ngoằn ngoèo. À, ta lại hút thuốc, dễ đây. Hùng nghĩ nhanh, không hiểu tại sao thấy người đó hút thuốc thì lại cho là dễ đây, và cũng rất nhanh, anh hỏi tên một người mà trong đám sinh viên thường hay nhắc đến với nhiều thái độ trái ngược nhau. Thưa anh, tôi muốn gặp anh Vân. Tôi đây, người ngồi sau trước bàn rộng ngờ mặt lên, sau lưng là cái tủ to cao phẳng màu nâu bóng lì như chứa đựng bao nhiêu điều bí mật. Hùng thấy ngay là gặp phải một bộ mặt vô hồn, cặp mắt dài nhỏ, lạnh lùng sau cặp kính gọng nhỏ bằng kim loại trắng, không biết kính lão hay kính cận. Chiếc chắn cao vuông vắn khá đẹp nhưng không báo hiệu một trí tuệ hay một thứ tình cảm gì. Cặp môi mỏng, mím chặt và hai vành tay tím ngắt rất khó đoán tuổi, nhưng khoảng 50. Có việc gì trình bày đi. Người cán bộ tổ chức hỏi, chống bàn tay trái vào trán. Hùng mở cá táp lấy giấy tờ và gói thuốc lá đăn hưu. À, thưa anh, em có công lệnh về sở anh đưa giấy tờ và bóc gói thuốc lá ông vân lướt một cái nhìn rất nhanh qua gương mặt khỏe mạnh đẹp trai của người mới đến xua tay, từ chối rút thuốc rồi lấy điếu đang bóc gói trên ngặt tàn đưa lên môi, nói không hề tỏ ra một thái độ gì hết ở sở quần thừa cán bộ và các nơi đang thừa bác sĩ may ra ở Sóc Sơn có thể cần đấy Ôi, ở Sóc Sơn, Hùng kêu lên Sóc Sơn trên gương mặt vô hồn của người có tên là Vân ấy, nở một nụ cười đến hài hước và nhạt. Ôi, Sóc Sơn, Sóc Sơn, Sóc Sơn mà nhận cho là may đấy, nếu không thì cũng phải chịu, bao nhiêu bác sĩ phải mở bệnh viện tư, Sóc Sơn nhá, nếu anh vui lòng, thì tôi còn hỏi họ xem đó. Nhưng thưa hành xa quá. Xa? Ông Vân nhại lại. Xa quá, ô tô về Sóc Sơn như đi chợ. Nhưng ngay ở đâu mà xa? Ờ, khu tập thể Kim Liên ạ. Gần lắm, nhưng nhà rất khó khăn ạ. Đã là thanh niên, không có gì khó khăn cả. Rồi bỗng ông ta cười, một tiếng thè thế như dê kêu, nói một câu đến trữ tình. <cười> xa một chút, <cười> nhưng có cúp đèo người yêu, thì xa mấy cũng gần. Sóc sơn đẹp lắm, bao người ước mơ. Bàn tay Hùng đã đặt lên túi ngực có chiếc phong bì nặng nặng, nhưng lúc này anh mới thấy ở đằng cuối phòng nọ, có một cô gái đang ngồi mặt cúi xuống cuốn sổ to, miệng cắn đầu bút bi như để ngăn tiếng cười. Đầu tóc cô ta rung rung, một gương mặt trẻ và xinh đẹp. Điều này thì khó đây. Hùng nghĩ nhanh và đứng dậy. Nếu sốc sơn, thì xin phép anh cho về báo cáo với ba em, xem sao đã Không ngờ lời nói vô tình ấy lại có sức thức tỉnh cái gương mặt vô hồn lạnh như băng kia, có chút ánh hồng hồng của tình cảm. Ông ta với lấy chiếc bút bi để chỗ chiếc lúc lịch lướt nhìn hồn một cái rất nhanh. Ba anh đại Là, là Bảo Trân. Ba ở phủ thủ tướng. Ánh hồng hồng trên gương mặt ông ta bỗng như nở thành một bông hồng. À không ạ, bông Bảo Trân ở bộ văn hóa. Bông hồng bỗng bay mất mặt ông ta lại lạnh như băng. Bảo Trân, nhà nghiên cứu, nhà văn, nhà phê bình và dịch thuật à? À, cái miệng người cán bộ tổ chức dài ra thành một nụ cười dễ cảm. <cười> tôi biết, tôi có đọc vài tác phẩm của ông Bảo Trân. Thôi, hãy về báo cáo với bà đi, rồi hôm sau đến đây nhận công lệnh về bệnh viện Sóc Sơn. Bàn tay hùng lại để trên túi, nhưng không muốn thọc vào. Có thể bị hố to vì con người có bộ mặt vô hồn kia lắm thì vừa lúc ông ta đứng lên. Thế nha, về xin ý kiến ba đã, chắc ông cụ đồng ý cho anh về sóc sơn thôi. Hùng vô lấy cá táp bước ra, nhưng ông Vân lại tiến ra đến cửa. Đó là điều anh suy nghĩ mãi trên đường phóng xe về nhà. Thế nào con? Ông Bảo Trân đang đứng bên cửa sổ, tay cầm một tập bàn thảo mỏng vừa mới đánh máy xong. Chắc có điều gì không thuận lợi. Người ta tấm con về sóc sơn. Hùng đặt cá táp xuống nói đầy vẻ bực tức. Nhưng trên gương mặt dáng thông tuệ của ông lại nở ra một nụ cười thích thú. Con vào đây. Ngồi xuống, kể cho ba nghe. Hùng nghe theo và kể thật tỉ mỉ câu chuyện với ông cán bộ tổ chức nọ. Ông bảo chân cười, ngồi xuống ghế cạnh Hùng. Ha <cười> con đã đọc Đông Chu Lệt Quốc chưa? Rồi ạ? Hùng hơi ngạc nhiên, nhưng thích thú vì cách gợi ý của bố. Mà mà sao ạ? Khi phạm lái, tức đào thu công sai người con trai đi. Cô mang một số tiền để cứu đưa em phải tội chết. Nhưng kết quả là thế nào con biết chứ? À vâng, con biết. Vì thằng anh keo kiệt không đưa tiền trong quan đỡ đầu, nên phải mai táng thằng em thôi. Nhưng lúc ấy con không biết xử dụ thế nào với cái mặt lạnh như tiền của ông ta. <cười> Đúng thế. Ông bảo chân cười. Nếu con đưa phong bì kia ra, thì lại hỏng. Và quả thật, Là quá vô duyên. Nhưng theo bố thì nên thế nào à? Ờ để bố xem. Nhưng như thế thì con có đường tiến đấy. Ông bước đến bàn giấy lấy một cái card visit. Thử xem nha. Sáng mai con lại đến gặp ông ta, đưa tấm danh thiếp này và bảo ba tỏ lòng kính trọng. Thử xem sao nhá. À thế nào cậu? ông cán bộ tổ chức vui vẻ khác với vẻ mặt vô hồn khi vừa tới Hùng bước vào phòng. ba cậu hoan nghênh chuyện cậu đi xa chưa? thưa anh vâng. hùng đáp ngồi xuống mở cát táp lấy gói năn hiu ra mời. ông ta rút một điếu bật lửa hút. đấy, tôi đã bảo mà. tôi viết công lệnh nha. nói xong ông vân đưa tay vào tập giấy trên bàn. thưa anh, ba em gửi anh cái danh thiếp và rất muốn được gặp anh. gặp à? ông vẫn hỏi và lắc đầu. Ôi thôi, đừng phỉ nông cụ. Có gì à? Thôi được. Cậu đưa cái này cho ông cụ nhá. Người cán bộ tổ chức đưa danh thiếp cho Hùng và nói to. Tốt, thanh niên đi xa thế là tốt. Tôi biết công lệnh đây. Hùng nhanh như cắt đè bàn tay to lớn của mình lên bàn tay ông ta. Một tay rút nhanh chiếc phong bì có bốn tờ vàng diệp nặng và lóe sáng, đẩy vào bàn tay đang úp sấp phía dưới. Ông ta rút tay như phải bỏng Mặt tái lại mắt liếc về phía cô gái Đang chúi mũi vào sổ sách Nhưng tay vẫn lắng nghe câu chuyện giữa hai người uhm, Thế chứ Ông Vân kêu lên Thanh niên phải đi xa Rồi từ đây lên sóc sơn đèo người yêu Thì xa mấy cũng gần Ông cụ anh thật là một ông bố tuyệt vời Vừa nói Ông ta vừa dùng ngón trỏ gẩy cho mép phong bì rộng hơn Và búng cho nó ấn sâu vào dưới tập hồ sơ rồi hồ hời kêu lên. Đây, công lệnh đây. Nói xong, ông toàn thoát ghi rất nhanh vào tờ giấy, chỗ kính người mấy chữ, bệnh viện, khu hai bà. Hùng vớ tờ công lệnh đút vào cặp và đứng dậy. Không hiểu ra khỏi phòng lúc nào, phút chốc đã xuống tận nơi gửi xe, phóng như bay đến công ty hiếu hạn của ông Tấn, bụng nghĩ thầm. À, ông già mình giỏi tâm lý thật rồi lao xe qua phòng thường trực vào tận bậc tam cấp của tòa nhà lớn nhất. Một không khí có vẻ mới mẻ khác lạ trên sân toàn ô tô con sang trọng, phần nhiều Toyota đổ dài dác khắp nơi. mấy cô gái mặc áo dài ra vào chỗ các căng tin bán giải khát, công nhân viên và người phục vụ ăn mặc cũng đẹp hơn. Hùng hỏi một chàng trai từ trên gác đi xuống. Ông giám đốc đâu? Anh là khách mời à? Chàng trai hỏi. Không, tôi là cháu. Và ông Tấn là chú ruột À thế thì mời anh lên nước hai Anh ta lễ phép nháy mắt một cái và cười Hôm nay ông chủ mời một số khách nước ngoài ăn tiệc Và thưởng thức tài nghệ của các ca sĩ nhà nghề Tài nghệ gì? Hùng ngạc nhiên kêu lên Mời anh lên sẽ biết Chàng trai khoát tay và đi xuống sân Hùng nhảy hai bước một Và đã nghe tiếng phách tiếng đàn Lẫn tiếng ca chủ nghe như giọng hát Của bà quách thị hồ Và anh ngạc nhiên đến suýt cười vang lên Cả một phòng rộng đầy người, toàn khách lạ nước ngoài, da trắng, to lớn, tóc vàng hoe. Các bà đầm trẻ con và cả những khách châu Á, Nhật, Trung Quốc, Đài Loan, các cô phiên dịch ăn mặc sặc sỡ, đứng ngồi tùy tiện, quanh các bờ tường, lắng nghe một người đàn bà trang phục như một diễn viên nhà nghề, ngồi hát theo tiếng đàn tiếng phách của mấy ông kép ngồi xếp bằng tròn trên chiếc chiếu cặp điều rộng. Sáu trăm tuổi vắng ta trên trần thế Xuân nhớ chăng chưa dễ biết đâu tìm, rồi sau nữa với bao nhiêu xuân nữa, mặc rời cho ta chưa hỏi làm chi, sẵn rượu đào xuân uống với ta đi, chỗ quen biết chớ kể ai chủ khách. Đứng hết mùi mẫn thồn thức sâu lắng hết sức tuần thục điêu luyện với tiếng đàn đáy nghe nỉ non nức nở thồn thức như rội sâu vào tận lòng người và để thường cho giọng hát khi khoan khi nhật ấy, một người đàn ông trong bộ áo quần lễ hội cổ truyền để một tiếng trống trầu đúng lúc trỗ nâng cho tiếng hát thêm ý vị và tài hoa. Khi cô khách mới đến xuất hiện trong phòng, người cầm trầu ấy ngoài mặt ra nhìn. Chẳng phải ai xa lạ, chính là ông Tấn trúng ruột của anh. Ông giám đốc công ty hiếu hạn đang nổi tiếng gần xa, một công ty chỉ có ô tô cũ mới. Tiếng gõ, tròn tròn khói, hơi xăng và tiếng động cơ gầm rú suốt ngày đêm. Giang B, ông Tấn hỏi khi đứa Hùng vào phòng khách, trên người vẫn bộ trang phục của anh kép cầm trầu khiến Hùng muốn cười phá lên mà không dám. Khổ người ông càng lớn, gần guốc lại khoác bộ áo quần lễ hội cổ xưa, chắc là được một ông thợn nào cắt may tuyệt hảo, khiến ông giống như một anh kép nông dân ở một vùng quê. Lại thêm son phấn hóa trang, khăn xếp nữa, nòm đến vui mắt, lại có chút cảm động, nhưng chủ yếu là tức cười quá. Một giám đốc, một công ty hiếu hạn với những ô tô tải, ô tô con, máy móc, đồ điện với những ân khách Tây Tàu. Thật, thế gian chỉ có ông chú nhà anh là một. Bất giác hùng phá lên cười sẵn sặc. <cười> Chịu chú đấy. Chịu rằng Ông Tấn vừa tháo bỏ dâu dưa giả, bỏ khăn xếp, cởi áo quần hóa trang bên ngoài, vừa hỏi tình queo như không có gì xảy ra cả. Trước mặt Hùng đề lộ nguyên hình quần các ki sám và bay nga, thường mặc chỉ còn son phấn trên mặt nữa. Hùng lại càng cười, cái cười đến vui hết mình. <cười> chịu chú, chịu chú. Chịu là răng hả? Ông Tấn vo viên bộ lễ hội lại, ấn tay vào nút trung điện. Lập tức cô gái Hoàng Mộng Ngọc thò mặt vào cùng bộ mặt còn son phấn hóa trang. Cháu cho chú cái gì giải khát và đem những thứ này xuống chỗ thợ giật nha. À, vâng, vâng ạ. Mộng Ngọc đỡ lấy áo quần trong tay ông Tấn chào hùng bằng nụ cười đồng cảm vì cái ông chú giám đốc đồng bóng này rồi đi ra. Ông Tấn dặn thêm, À, và cháu đừng cho ai vào cuối giải chú đấy nha, chú đang bàn chuyện làm ăn to. À, vâng, vâng ạ. Cô gái đáp và đi về cuối hành lang ông tấn đi sang phòng toilet, một lúc sau trở lại, gương mặt không còn dấu vết son phấn nào nữa, đầu đội chiếc mũ vải màu nâu quân đội, để thòi ra vài mảnh tóc bạc, hoàn toàn trở lại dáng vẻ năng nổ của con người làm ăn. Răng, vừa rồi mi thế lạ hả? ông ngồi xuống đi văng thở một cái rõ to. Là quá đi chứ? hùng lại cười. ông tấn lắc đầu cười về cái cười của cháu về thương hại. Mi thì nhà quê một cục, nhà quê. hùng làm lại bằng một tiếng hỏi. Ờ, nhà quê một cục, ông Tấn nói, nhìn vào bộ áo quần trên người mình như lần đầu tiên được mặc. Cháu không hiểu rằng, cái cây đẹp là nhờ cái thế, cái cành, cái lá, cái hoa. Chứ cứ thẳng đuỗn, hoặc rắn như lim, như táo thì chỉ để làm dầm cầu, cột nhà, hoặc để gánh đỡ một sức nặng vật chất, một sự dãi dầu khổ ai nào đó thôi. Có dáng, có vẻ thì người ta cho vào trong chậu cảnh để chăm sóc tối tắm, Với bao nhiêu trân trọng nữa chứ Chú không cố ý uốn néo Nhưng tính chú giữ thì biết mần răng Thì cũng như ba cháu Không viết lách nghiên cứu Không khổ đau vì cái chữ cái nghĩa Thì mần răng còn là ba cháu nữa <cười> Nhưng thôi Đừng coi là lạ nữa mi tới cái người đàn bà hát ca chù Có khá không đã Khá Rất khá Hùng kêu lên đầy khâm phục Lúc đầu cháu thường là chúng mày ca sĩ chuyên nghiệp Y như dòng bà Quách Thị Hồ trên đài. Ha! Ông Tấn đưa tay lên trời khoái trá. Trời cho tao cái duyên đấy đấy. Rồi để anh cháu khỏi thắc mắc về cái duyên. Ông nói thêm. Bà ta không phải ai xa lạ cả. Mẹ đẻ của cái cô. Vừa lúc đó Hoàng Mộng Ngọc bưng khay kẹo bánh và đồ dài khát vào để xuống bàn rồi đi ra. Cảm ơn cháu. Ông Tấn hất hàm theo cô gái. Chính là mẹ của cô gái xinh đẹp này đấy. Tao phát hiện được trong một dịp lễ hội Mi biết rồi đấy Dưới là hot cả hai Con làm việc ở đây Bà mẹ làm tạp vụ Và mấy lần bố trí làm việc khác Nhưng bà ta khăng khăng không nghe Rưa cũng tốt Hai mẹ con thuần chất chân quê đấy Nhưng chủ yếu là để bà ta hát ca trù Tao sáng tác Hoặc mấy ông mạng làm thơ cổ của... Có điều <cười> Mi phải biết nha Bà ta đã đưa lợi nhuận đến cho công ty này bao nhiêu Thì không thể tính đến được và rồi sẽ không lường tới lợi nhuận là bao nhiêu nữa. À, Hùng lại nhìn đông chúng một lần nữa như trước đây, anh đã ngạc nhiên, cái đầu óc ấy nên đặt lên vai một vị bộ trưởng. Nhưng người ta có dị nghị gì không? Hùng đột nhiên hỏi ngoài ý muốn của mình. Ông Tấn đập đập bàn tay lên thành đi văng. Dị nghị hả? Linh tài ngã, bất linh tài ngã, đâu thì không ai có thể dị nghị được, vừa cứu được người, vừa lợi cho mình. Nhưng chủ yếu là tao thích rứa. Tốt thôi. Bây giờ mi nói chuyện công tác tao nghe. Cháu có công lệnh. Về bệnh viện quận 2 bà rồi. Hùng đắp mở cái táp lấy giấy tờ. Ông Tấn liếc một cái kêu lên. Ờ tốt rồi. rửa là công ty của chú thêm bầy cánh nữa. Nhà cửa phòng khám bệnh dành cho cháu thì rất dễ. Trong nữa cháu xem chỗ nào hợp lý. Còn dụng cụ đồ nghề, bàn ghế vật tiện nghi nói chung. Cháu kê vào giấy, ta mua, dễ lắm. Tuy vậy, công việc chính của cháu là bệnh viện, đây chỉ để danh nghĩa của cháu thôi. Mỗi ngày cháu phải có mặt ở đây và những giờ nào còn phải bàn kỹ, ta hãy thuê một y sĩ kiêm nhiệm luôn cả chân y tá đã. Sau này sẽ tính thêm, còn phục vụ nói chung, thì ta lấy người của công ty, không thiếu. Đấy, cháu đã hình dung ra công việc chưa, à quên chứ hỏi cháu là bác sĩ ngoại khoa phải không? Ừ, vâng, ngoại khoa. tuyệt. uống đi cháu. thấy cô thuốc thì cứ hút nhưng đừng nghiện. cháu là bác sĩ cháu phải biết hơn chú chứ. ừ, uống đi. nào, kể chuyện ở nhà đi. cô chỉ thay đổi không? Chị ngọc ánh và anh khôi có thể bỏ nhau. hùng nói, uống một hơi cô cà cò là đã đến nỗi rữa rồi hả? ông tính hỏi, không mấy băn quan và chép miệng. lôi thôi quá hả? bao giờ cho lòng người hết được nỗi đau? tôi thân thằng khôi, có nhiều hoài bão, nho nhã hiền lành và thẳng nhím, hoặc mất cha, hoặc mất mẹ, rồi cái con ngọc ánh nó cũng nọ ra răng. Nhàn sắc ấy gì rồi sẽ còn làm bao nhiêu con người khốn khổ nữa. Đành chịu vậy thôi cháu à. Nhưng sự thề đã đến chỗ mô. À, chỉ ngó anh viết đơn, bác anh ấy ký, nhưng anh khôi chưa bằng lòng. Ôi dào Ông Tấn uống hết cốc nước đặt mạnh xuống mặt kính. Đồ quỷ! Còn mi thì răng. À, cháu chưa nghĩ đến chuyện đó. Tùy, nhưng dù muốn cũng phải nghĩ đi thì vừa. Ba mẹ cháu già rồi, tội nghiệp, chúng ta làm khổ nhau chứ có phải rớ kẻ địch kẻ thù nào đâu. Câu chuyện đến đó thì Hùng xin phép về, ông Tấn tiến ra đến cổng hỏi, còn sách vở của bố cháu đến đâu rồi? À, đang xin giấy phép và đã đánh máy xong một số bản thảo rồi, cháu sẽ lo chạy vốn. À quên, chú hỏi thật nha, chuyến đi đào đãi thắng lợi thế nào cho chú biết. À vâng, cháu đã có ý đó rồi, hôm sau cháu lên có thể có vốn hồn cổ phần và sĩ nghiệp của chú không? À, có thể có đấy ạ. Hùng thận trọng. Nhưng sự thực thì cháu chưa biết được số vốn cụ thể. À, ông Tấn khoát tay cười vang và ghé sát tay Hùng thì thầm. Đang ở dạng ngọc bất chắc bất thành khí hả? Cẩn thận đấy, có gì để chú giúp kẻo hớ to, bị lừa hoặc bị trấn mất mà tính mạng cũng không còn đâu. Này, cháu có cất kỹ không đây? Cháu cũng có chút kinh nghiệm. Hùng về tự tin. Ông Tấn véo véo vai anh ý bảo. Được, được, cẩn thận, cẩn thận. Rồi đẩy vào lưng Hùng nói. Về đi. Dọc đường vừa phóng xe, chàng trai vừa thấy vui vui vì có một ông chú đến là độc đáo. Đánh trống trầu ca trù. Ở trong nhà thì nói đặc tiếng nghệ, trợ cổn thanh trương, vừa nặng vừa mất dấu, nghe khê nặng. Nhưng ra đến đường lại chuyển nhẹ sang giọng bắc, mềm mại, duyên dáng, tự nhiên như người gốc Hà Nội. Ý nghĩ đó làm Hùng vui vui và tự thấy mình còn ngây ngô, nhỏ bé, dại dột trước một con người khó bề khai thác cho hết ấy. Một nhân vật kỳ lạ. Ai nghĩ vậy, khi bước vào trong nhà, cái dòng họ đỗ này toàn những con người khác cỡ cả. Ông Lão Trác đang kiên nhẫn và thận trọng múa tay trên máy chữ, cổ vươn ra xăm soi từ dòng viết li ti. Với bao nhiêu dấu dập, xóa, ngoắc ra ngoắc vào như mạng nhện. Thưa bác, ba cháu đâu ạ? Trong buồng sách, lão trắc đáp cụt lồn hất cầm chỉ. Hùng bước vào, căn buồng im lặng. Ông Bảo Trân đang dựa lưng vào tường cạnh cửa sổ chăm chú đọc một cuốn sách chữ nho mở rộng trên đầu gối. Anh chàng khôi cũng dựa lưng vào tường một phía bên cửa sổ cách cái bàn nước, tay cầm một tập giấy kính cẩn chờ đợi để nghe ông chỉ bảo điều gì đấy. Bà Anh Hùng chào Ông bảo chân là một động tác ý bảo con ngồi xuống giường kia, đợi ba một lát. Ấy là hùng biết ông đang va vào một đoạn văn nào đấy hấp búa. hi hoàng thủy hoặc bát quái. Ông đọc gây à, chậm chạp nho nhỏ, đúng giọng cổ ngày xưa. Ở quê ông, hồi học chữ Hán, bao giờ gặp phải chỗ khó, ông thường có thói quen như thế. Trùng vi lục thập tứ bất lập văn tự sứ thiên hạ tri nhân quan kỳ tượng nhi dĩ, năng tri kỳ tượng yên, tắc cát hùng ứng, dị kỳ tượng tắc cát hung phản, thử hy hoàng thị, tác bất ngôn tri giáo giả trình khang thành lược tri thử thuyết. Anh dịch thầy đạo. Khôi đọc bài dịch của mình trong bản thảo, ông bảo chân trần thường ý, rồi lắc đầu, tháo kính ra khỏi mắt, để lên bàn, nói thông tạm. Không phải thế, dịch thế cũng có thể hiểu, nhưng mới quá. Đây là chương 2, trong chính dịch tâm pháp của ma y đạo giả, viết bằng cổ văn đời tống, mình phải dịch sao vẫn giữ được cái thần dịch học của tác giả. Ba thử tạm dịch thế này đã nhá. Ông đeo kính lên, cầm cuốn sách, dùng đầu bút bi, điểm từng câu. Vua Phục Hy mới vẽ ra bát quái, trồng lại thành 64 quẹt, không đặt ra văn tự, khiến người trong thiên hạ thấy tượng của nó mà thôi. Ai biết thì cát hung ứng, ai không biết thì cát hung phản lại, đó là phục hy, dạy mà không nói. Trịnh Khang Thành hiểu được điều ấy. Ông bỏ kính và sách lên bàn, rồi ngón tay vào mắt nói, Sở dĩ anh dịch chưa thông, là chưa đọc kỹ dịch đấy. Thôi, đọc dịch kỹ thì sẽ hiểu. Rồi ông mở mắt ra nhìn Hùng, Con đã gặp tổ chức rồi. Rồi ạ, Hùng vui vẻ. Con có công lệnh về khu hai bà, đúng như bà đã dặn. Ông Bảo Trân đỡ lấy giấy tờ lướt qua, đưa trả lại cho Hùng, cười một tiếng nhỏ và nói giọng nhẹ nhàng. Sở dĩ ta hay ngạc nhiên, hay phê phán, quy kết hết chuyện nọ đến chuyện kia. Khi ta gặp trên đường đời, thậm chí là lúng túng, không biết tìm cách gỡ rối là vì ta ít trải nghiệm. Hàn tín, Là ít học quá, nhất là lịch sử. Chuyện như thế cũng là thường tình. Khuất nhất nhân sĩ thân, vạn thẳng. Có khi phải hạ mình trước một anh hàng thịt là vì tấm thân muôn cỗ xe của anh ta đấy thôi. Có phải con sẽ có bao nhiêu thuận lợi không? Để sức mà làm việc, đừng để mắc kẹt vào những chuyện linh tinh. Con đã gặp tuấn Tấn rồi, Hùng nói. tôi bảo thế nào? Ông bảo chân nói giọng hồ hởi. Hùng kể lại với một bài hài hước sinh động những gì đã thấy ở chỗ công ty hữu hạn ý muốn xây dựng phòng khám của ông Tấn và cười vang lên. À, ai cũng cứ thường chuối, tếu, gàn hoặc tâm thần nhưng hóa ra chuối vô cùng sắc sảo là đằng khác. Thôi chuyện chu Tấn khi nào ta sẽ bản. Ông bảo chân cười còn bây giờ thì hai anh em nên bàn bạc với nhau xem tình hình giữa hai anh chị Khôi đã diễn ra đến thế nào rồi. Và còn có cách gì giải quyết không? Ba đang bận vì cái đám ngoài kia. Ông chỉ tay về phía cửa sổ bồn ngoài đang có tiếng máy chữ nổ lách tách khi nhặt, khi khoan. Khôi lê phép đứng lên, ra hiệu mời Hùng sang nhà anh ta. Thằng nhím đi đâu anh? Hùng hỏi khi hai người sang căn hộ vắng vẻ của Khôi. Cháu đi nhà trẻ. Khôi đáp, đưa Hùng vào chỗ làm việc đầy giá sách trên tường và giấy tờ. Bàn thảo ở trên bàn. Sáng anh đưa cháu đi. Trưa noan ngủ ở nhà trẻ. Chiều đón về, cha con cũng ăn cơm. Thế thì anh vất vả quá, Hùng nói. Cũng thường thôi. Khôi ngồi xuống ghế, để cánh tay phải lên bàn. Có điều thương trạng nhím, thiếu sự săn sóc của mẹ. Hôm qua anh đi đón nó, mặt như mặt mèo ngoao, đến thương. Bọn trẻ khi vắng mặt các cô bảo mẫu, cũng đánh nhau ra trò. Khi chị về cũng tắm rửa giặt rũ cho nó chưa? À, cũng có. Nhưng làm sao săn sóc nó thường xuyên được? Khôi nói. Cả ngày làm ở công ty, rồi thì liên hoan, bè bạn, hội họp, hết cả thì giờ. Anh Khôi này, thú thực thì em không hiểu tí gì về tình hình giữa anh và chị cả. Ba mẹ cũng vậy, cả kế hoài nữa. Chỉ hôm kia em thấy tình hình nghiêm trọng như thế. Thì cả anh cũng không biết gì hết. Khôi đáp và cười chua chát, <cười> biết sao được. Anh đâu có thể kèm suốt bên cạnh chị để rồi căn vặn và ghen tuông. Đúng thế, nhưng nghi nhất anh cũng phải biết chút gì về quan hệ giữa chị và các đối tượng khác hoặc một nguyên nhân gì đấy chứ. Hùng gợi thêm, Khôi lắc đầu. Nói biết thì có biết. Cứ xem chị ấy đối với anh thế nào, thì anh biết tình yêu cứ nhạt dần, và cứ nảy ra những va chạm không đông. Nhưng cụ thể vì lý do gì, hoặc vì ai đó, thì không rõ. Em thấy một chiếc ô tô Toyota, loại hiện đại nhất, và một anh chàng rất đẹp trai, vẫn đưa đón chị ấy. Chuyện đấy anh cũng có biết, Khôi nói lấy thuốc hai người cùng hút nhưng có lẽ ta phải chịu thôi cậu ạ thế xin lỗi anh hiện nay anh đối với chị thế nào hùng kêu lên khui làm một đĩa bộ cam chịu nuốt nước bọt đăm đăm nhìn vào đầu đĩa thuốc lá suy nghĩ một lúc khá lâu rồi quay sang nhìn hùng với cặp mắt dịu dàng tin cậy như với một người bạn thân thiết sự thực thì cho đến bây giờ anh vẫn rất yêu chị có phần tin nữa cho nên không bao giờ anh để một chút nghi ngờ len vào giữa hai người. Và nói đúng hơn, đời anh chưa từng yêu một cô gái nào cả. Được ba yêu quý giản xếp, thế là nên vợ nên chồng. Anh yêu chỉ từ thùa ban đầu hoàn toàn trọn vẹn, không tính toán vụ lợi mà đầy ân nghĩa. Cho nên đến bây giờ nếu chị ấy bước đi lối khác, thì anh cam chịu thôi, và nuôi thằng nhím thành người. Nói đến đó, cả hai cùng im lặng, khôi nối một điếu thuốc nữa rồi tiếp thêm. Nhưng anh mơ hồ thấy là cuộc tình duyên của anh chị không ổn. Anh tuy mới 30, nhưng cậu thấy đấy sống như người cổ xưa. Sáng đến cơ quan, chiều về làm việc, áo quần mặc thế nào cũng xong. Ăn uống thì thế nào cũng được. Suốt đời phấn đấu cho một hoài bão để xứng đáng là con người có ích cho xã hội. Nhưng có mang tiền tài, địa vị, nhà cửa, phương tiện sang trọng gì đến cho chị đâu. Mà nói thật ra, trí thức loại như anh là thế cả. Ai may mà gặp được người hiền thục trung thủy và cao cả như ba có mẹ. Còn ngoài ra thì có đồng sàng, cũng gì mộng thôi. Tạo vật đố toàn, chỉ lại quá đẹp trẻ và sống rất trốn giàu sang thì cũng khó giữ được đấy. Cảm ơn cậu, ba mẹ và gia đình lo lắng nhưng phải chịu thôi. Đôi khi anh nghĩ có thằng nhím rồi, có mục đích sống rồi là đủ. Còn đối với ba mẹ, cậu và em hoài thì vẫn như xưa khôi bỏ điếu thuốc hút dở vào trước gạt tàn cầm một cuốn sách lật mấy trang nói tiếp ngậm ngùi tuy vậy hình như anh lại càng thấy yêu chị hơn chỉ có nét gì đó ngoài sắc đẹp ra anh không hiểu được trong chị còn éo ấp một thứ ánh sáng gì đấy thật là quý phái thật là bay bổng mà người khác không thể có được khôi thở dài miệng nở một nụ cười cay đắng hài tạo hóa chớ trêu thịt Thật chịu các bố, chết lý ngay đã đối với nỗi đau của mình. Hùng nghĩ thầm khi ra khỏi nhà Khôi, và cho mãi đến chiều, khi Hoài ở cơ quan về, vẫn buồn cười đến xót xa câu nói của Khôi. Anh lại thấy yêu chị hơn, ngoài sắc đẹp ra anh không hiểu được. Thật là quý phái, thật là bay bổng, <cười> Bay bổng bay bổng mà là trìa đơn ly dị ra và quát ở Mỹ. Chỉ thật như bố đã nhiều kinh viện là nắm mộng mơ thì còn khổ, khổ cho đến chết mới thôi. Anh có thư đấy, hoài nói sồng sọc từ ngoài cửa vào, thư của cái bội hoàn gửi từ Sydney về đấy. Một cái phong bì rộng, đẹp, trang nhã, giản dị, thơm phức, thư chỉ có mấy dòng đơn giản sau đây. Anh hùng quý mến, em đã sang đến thủ đô nước Úc ra rồi và lao vào hội thảo ngay. Sao em ra sân bay, không có anh ra tiễn? Anh phải đền em ngày em về đấy. Bóng dáng đầu tiên mà em muốn trông thấy trong những người thân đi đón em là ai? Anh biết không? Ngày về, em sẽ kể anh nghe nhiều chuyện vui. Bội hoàn. Hừ, bớ vẩn, anh phải đền em. Nói nghe dễ nhỉ? Hùng hí thầm và đợi cho hoài bỏ đồ nữ trang, thay áo quần đi ra. Mày, mày là lắm chuyện năm đấy nhá. Liệu cái thần hồn, Tao đang bận nhiều việc to lớn trọng đại, hơi đâu dây vào chuyện vớ vẩn. Vớ vẩn? Ớ hoài nũng niệu. Cái bội hoàn thì không chê vào đâu được. Nó tốt nghiệp kỹ sư bằng đỏ, nói tiếng Anh vào loại nhất của viện. má ngoan cực. Lại giàu nữa, hùng thêm. Ờ, đúng là nó rất giàu, ba mẹ nó có những mấy ngôi biệt thự. Biệt thự tham nhũng chứ gì? Hùng đột luôn. Mà này, nếu mày lộ ra cái chuyện đá đỏ đá xanh của tao, thì coi như suýt tốt đấy nhá. Hey, đâu, em có nói gì đâu Hoài trột dạ Nhưng tại sao hôm nọ ông bố cô ta lộ ý rằng Bội hoàn mua đô la là mua cho tao Chưa gì mà đã giàu với sang Đô la với biệt thự Là rồi không ra cái gì hết cả đâu nhá Rẻ rách Câu chuyện đến đây thì ngoài hành lang Có tiếng giày cao gót lách cách Hoài vội vàng đâm bổ ra mở cửa kêu to Ơ, chị Ngọc Ánh, vào đây đã Có tiếng đáp thanh thành Cùng với mùi nước hoa đắt tiền bay vào Trong nước chị sang Ba mẹ và Hùng có nhà đấy không? Chị phải đi đón thằng Nhím đây. Rồi tiếng mở cửa căn hộ nhà bên kia. Ông Bảo Trân từ trong buồng bước ra hỏi Chị Ngọc Ánh đã về hả? Vâng ạ. Hoài trả lời Con sang Bảo chị sang bố Có bảo điều này nhá. Mãi hơn một giờ sau Khi bà Bảo Trân và Hoài đang làm cơm dưới bếp Ngọc Ánh mới dắt thằng Nhím sang Đúng là một thiếu phụ có vẻ đẹp trời ban Vóc người cao hơn một cô gái bình thường chút ít nhưng có vẻ rất cao. Tóc đen nhánh, vấn trần trên cái đầu nhỏ kiêu kỳ, vầng trán đẹp trắng ngần, thanh tú, đôi mắt to như mắt búp bê. Cặp lông mày và lông mi rậm, không tỉa, xén lại, làm cho đôi mắt đen tham thẳm. Cặp má hình trái xoan, cái miệng hình quả tim đầm thắm và cái cổ nhỏ cao tròn trĩnh trắng ngần. Bộ ngực cao, tấm thân mảnh mai, khiến Ngọc Ánh có một vẻ đẹp vừa kiều diễm đào tơ, vừa rắn chắc khỏe mạnh vừa giản dị vừa kêu xa rất gần mà lại rất xa còn con nét của nữ sinh mới lớn mà lại có vẻ của một người đàn bà đang rực rỡ tuổi xuân chỉ mặc bộ áo quần lụa màu hôi cả bình dị hoàn toàn nền nã dịu dàng tay phải rất thẳng nhím vừa mới được tắm rửa sạch sẽ áo may ô, quần đùi với nhiều con giống thiêu ngộ ngĩnh. hai mẹ con rất giống nhau tay trái ngọc ánh xách một cái túi ni lông trang trí thuyền buồm và sóng biển loại khách du lịch nước ngoài vẫn dùng để đựng hoa quả ba đâu ạ ngọc ánh hỏi giọng thanh thanh và khi thấy ông bảo Trân ngồi cạnh cửa sổ vẻ trông đợi chị chào bà chào ông đi con chị cúi xuống nói khẽ với thằng nhím đưa ngón tay dài nhỏ âu yếm chỉ vào ông cháu chào ông ạ thằng bé vòng tay lại chào ông rồi bỗng cười ré lên lao đánh phóc, nhảy lên đệm ghế ngồi sát vào ông, Bibo nói đủ thứ chuyện. Mẹ con đâu ạ? Ngọc Ánh hỏi bố và để túi quà lên tủ, bước vào bếp, nơi có tiếng mỡ reo và mùi thơm của thuốc ăn. Nhưng ông Bảo Trân đã ra hiệu, bảo chị ngồi xuống và hỏi. Ai nghe đâu mà không sang. Thưa ba, nhà con hẹn đêm nay có buổi chiếu phim khoa học chuyên đề ở viện Có lẽ khoảng 10 giờ mới về. <cười> Nhà con! Nói nghe chữ tỉnh gớm. Ông bảo chân để tay lên má, che miệng, vừa muốn cười, vừa muốn mắng. Đam đam nhìn Ngọc Ánh, với cái nhìn của một người cha, có đứa con gái tài sắc yêu kiều, nhưng đang đứng trên một sợi dây mong manh, dưới chân là vực thẳm. Công việc ở công ty, bình thường chứ con. Thưa bà, bình thường ạ. Ngọc Ánh nói, rót nước sôi từ trong phích trong ấm chén và pha trà. bà nghe nói vợ chồng mày đang có sự lục đục phải không? ông mở chân mắt đầu tấn công và trong ngóc ông phát ra những điều cần phải nói. Ờ không ạ. ngọc bánh rót nước sôi lần đầu ra một cái âu để dưới gầm bàn, rót đợt thứ hai vào ấm rồi truyền ra chén bưng mời bố bằng những động tác thuần thục đẹp mắt. không ạ, chúng còn có chuyện gì lục đục đâu. Nói xong chỉ nhìn ông bảo chân bằng cái nhìn thẳng thắn dịu dàng, có phần âu yếm, đúng nịu nữa. Nam về mặt ấy, thần thái ấy thì không thể bảo là cô ta chống chế được, nhưng... Tao là nghe nói, mày và thằng Khôi cứ hay cãi nhau, và chính mày đã đòi viết đơn ly dị. Ông bảo chân đổi cách xưng hô để tỏ ra Ngọc Ánh vẫn là đứa con nít và ông vẫn là cha cần bảo ban con cái như xưa. Nếu cần, vẫn quyết liệt, không khoan nhượng, cho một chút sai lầm, mặc dầu đã lấy chồng, đã có con. Ôi, Ngọc Ánh khẽ kêu lên một tiếng, liếc mắt nhìn ông Bảo Trân một cái nhìn thăm thẳm như diễu cợt, như tinh nghịch. Ai bảo ba thế? Thì chính thằng chồng mày và thằng Hùng nói đấy thôi. Ông Bảo Trân cao giọng, tự dưng Ngọc Ánh đưa tay lên che miệng, cố giấu một cái cười khúc khích, làm cho ông Bảo Trân nổi đoá, quá đầm lên. Chuyện nghiêm trọng như thế, mà mày vẫn nhơn nhơn như không là thế nào. Thằng nhím đang ngồi trong lòng ông, thấy ông to tiếng với mẹ, liền đưa tay bịt miệng ông lại, nhưng bị ông gạt mạnh ra. Ngọc Ánh bội kéo con này ôm vào lòng, để dựa nó vào ngực mình. Nhưng con có làm gì nhà con đâu, tại nghĩ cả đây chứ ạ. Ngọc Ánh chống chế một cách yếu ớt, lại càng như khiêu khích bố, ông bảo chân hét lên. Nói tao xem, Tại thần khôi chỗ nào? Ngọc Ánh bỗng cúi đầu, nước mắt chảy xuống má và khóc nước nở. Trông thấy con gái như vậy, ông bảo chân vừa quá ngạc nhiên, vừa điên tiết dậm chân. Nói tao xem, đồ yêu tinh, đồng một tí là nước mắt ứa ra. May tưởng là mày còn thơ ấu lắm đấy hả? quát đến đấy, ông lại bỗng thấy thương con như tùa ông còn dạy nó. Thế đến lúc ông quát lên là nó khóc. Mắt liếc dè trừng vào chiếc roi mây trong tay bố. Ông mở chân một đứng dậy, đưa mắt lên giá sách như muốn rút một con roi, hoặc một cái thước. Thôi, cút đi. Nhưng đến khi Ngọc Ánh dắt con đứng lên, ông lại hỏi, Mày cắt nghĩa cho tao biết, tại sao lại đi về thất thường, và cứ tối đến có thằng nào vừa trẻ vừa đẹp, giàu sang, thắng ô tô đến đón, lại sổ sàng ra về tây đầm thế? Không hơi đâu người ta đi đón về đưa như thế đâu. Ôi, chỉ có thế mà ba nằm om sòm lên. Ngọc Ánh kêu lên. Còn thế nào nữa hả? Ông Mào Trân này càng tức hơn, cười nhạt một tiếng. Có người đàn ông nào không nghi ngờ thắc mắc vì những hành động như thế không? Này, nếu ngày xưa thì tao gọt tóc bôi vôi rồi, chứ không còn nghi ngờ ghen tuông gì nữa đâu nha. Trong mối quan hệ vợ chồng là phải sáng như gương, hiểu không? Nhưng có người tự nguyện đến đón con thì sao à? Ngọc Ánh hỏi ấm bảo chân như thùng thuốc bắt lửa. Thì xỉ vào mặt nó, Tao là gái có chồng, cha cha cha, thế là hỏng to rồi con ạ, lại còn lý luận kiểu nức đôi ấy nữa. Trong cái nức đôi ấy có sự mập mờ rồi, mà cái thằng đi đón về đứa ấy, cũng một là thằng ngu, hai là thằng đông doang. Ngu thì nó không ngu đâu, vậy nó là thằng đông doang đứt đi rồi, mày là đứa con gái nhẹ dạ, Chi tự mạt nhược phụ, tao làm cha mà không biết tính mày nữa hay sao? Hey. Ông dừng lại một lúc, hạ giọng xuống, thở hồn hển nói chi ly. <cười> nó có của, nó có ô tô, nó chai lơ, nó thả cả ra cho mày, đến khi mày mất câu rồi, thì nó chán, nó đá mày đi, thì mày còn thân danh gì nữa hả? Mất chồng, mất con, mất danh, mất giá, còn chúng tao thì tư, thế là mày mất sạch, Đơn giản thôi, đêm nay đón, đêm mai đón, rồi đêm sau đưa đi khách sạn, chà chà, tao thì tao đã nghi lắm rồi, thằng Khôi nó khổ tâm lắm nha, hỏi sao tao lại không bảo ban, mày xem, mẹ mày một đời có tai tiếng gì không, mày là con gái lớn, đã xuất giá phải làm hương cho các em mày chứ. Nghe chồng to tiếng với con gái lớn, bà Bảo chân bồi vàng bước ra. Tay vẫn cầm đôi đũa, nói nhẹ nhàng, giọng văn lơn. Mình, mình dạy bảo con nó điều gì thì khe khẽ thôi. Nói có đầu có đũa thì nó sẽ nghe ra. Còn Ngọc Ánh con, tôi còn đã xuất giá. Nhưng cha mẹ bảo cũng phải nghe chứ con. Thôi bà, ông bảo chân lạnh lùng nghiêm khắc. Tuy nó lớn rồi, lấy chồng có con rồi, nhưng nó vẫn là con tôi. Có lỗi là tôi phải dùng đến roi bà có để tôi dạy nó không đấy cha chà, làm gái lấy chồng rồi thì ngoài chồng đi đón về đưa, nếu không thì đi bộ. Cùng giả ra là bỏ cơ quan mà về với chồng, xuất giá tòng phu, đó là người đoan chính, hiểu chưa? Rồi thì hôm nay anh này, Mai, anh khác, My Lai nhãn khứ, thế là hừ Bà đi bảo thằng Khôi sang đây, lôi vợ về mà dạy, ai trả, giấy rách phải giữ lấy lề. Dòng họ đỗ nhà này có con gái đi lấy chồng Thì chỉ có tòng nhất nhì chung thôi nha Nhưng mà Mình để cho con và cháu ăn cơm đã Bà Bảo Trân nói giàn hòa Hôm nay cái hoài mua nhiều thức ăn Lại có thằng Hùng nữa Lâu nay chị em nó chưa ăn uống gì với nhau cả đâu Không Không Ông Bảo Trân xua tay Không được Con Ngọc Ánh phải về làm cơm cho chồng con nó ăn Hôm sau cả hai vợ chồng nó sang tha hồ chè chén cũng không muộn. Nếu thằng Khôi về, thấy nhà cửa vắng tanh, mà mẹ con nó ăn ở đây, bát đũa loàng soàng, cười nói toang toang ra điều hì hả, nó sẽ xỉ vào mặt tôi, không có gia đạp, không biết dạy con. Nhà thế là loạn cương, bà đã nghe ra chưa, hay là để tôi phải dùng roi với nó? Tôi già rồi, nhưng chưa hết phận làm cha đâu nhá. Ừ, tôi còn. Bà Bảo chân vút về bài con gái, dắt thằng nhím ra cửa, ờ phải rồi, bà còn nói đúng, về mà dọn dẹp sắp xếp nhà cửa, lo cái ăn cái uống cho chồng, khi nó về sạch sẽ thơm tho có phải là hạnh phúc không? Hôm sau vợ chồng con cái ra ăn cơm, chào ba đi con, chào ông đi cháu. Ông Bảo Trân đưa tay lên tủ lấy cái ni lông đựng hoa quả đưa trả lại cho Ngọc Ánh. Trước hết hãy hầu hạ chồng con mày đã, thế mới là món quà tốt nhất cho bố mẹ, nghe chưa, đem về đi rồi không đợi hai mẹ con ngọc ánh chào ông, ông đi vào buồng trong, ngồi xuống đi văng lầm bầm. Còn cái không giáo dục, vi phạm đạo nghĩa một cách hồn nhiên như thế đấy, cái ngọc ánh thế là hư. Trong khi câu chuyện đang diễn ra ở nhà ngoài, thì hùng và hoài đứng nép cạnh cửa xuống bếp lắng nghe, đưa mắt cho nhau, cũng thè lưỡi lắc đầu, bấm bụng nín cười. Mẹ làm gì mà ông mắng thế? Thằng nhím hỏi khi hai mẹ con nở vào trong nhà. Ừ, ông mắng mẹ Con hỗn ông cũng mắng Ngọc Ánh vút vút tóc con Bây giờ con ngồi xem tivi Mẹ đi làm cơm Đợi bố về, cùng ăn nhá Nhưng rồi sau bữa cơm Vẫn chưa tới khôi về Ngọc Ánh xem tivi cho hết chương trình Đành tắt đèn đi ngủ Và khoảng gần sáng chị mơ hồ nghe tiếng bước chân Rồi có người nằm cạnh Dần dần có một bàn tay nhẹ nhàng ôm ngang người Kéo chị vào lòng Lập tức Ngọc Ánh vùng thức dậy Dưới ánh sáng của ngọn đèn ngủ l qua màn tuyền, Ngạo Ảnh thấy gương mặt dài gầy gầy, đôi mắt trũng sâu vì không mang kính, một nét gì tội nghiệp. Trì muốn quàng tay ôm cái đầu tóc bù xù kia vào ngực, nhưng trì lại ngồi phát lên xua tay. "Anh đã ký cho tôi bằng ngay cái đơn ly dị, sáng mai tôi lấy." Nói xong, trì ôm gối và cái chân mỏng trùng ra khỏi màn, sang phòng bên mắc màn đi ngủ. Khôi đợi mãi không thấy vợ trở vào. Thở dài một tiếng não ruột, ôm tặng nhím, thao thức mãi không ngủ được. Cả một ngày ngồi dự nghe hàng chục báo cáo khoa học, nhưng chỉ được vài cái là khá. Dưới báo cáo của anh có nhiều ý kiến hơn cả. Người khen kẻ chê người phản bác, nhưng anh không quan tâm lắm. Cái chính là bản thân anh đã làm hết tâm huyết với tư cách là một luận án khoa học chưa? Từ âm hán Việt đến tiếng Việt, công trình ấy đã làm anh mất gần 5 năm. Trong năm năm ấy, anh đã được gì và rồi sẽ được gì mà anh mất. Mất cái to lớn là người đàn bà trẻ anh yêu say đắm hết cả tâm hồn. Và rồi anh sẽ mất, mất nữa. Bao nhiêu thứ to lớn. Ôi, thật là nghịch lý. Ôm lấy những thứ gì phù phiếm, say mê tìm kiếm nó để mà mất những thứ thiết thực nhất. Đời anh thật lắm điều nghịch lý. Những ngày sau đây, anh sẽ sống ra sao nếu vĩnh viễn mất Ngọc Ánh? Anh sẽ là một cái xác không hồn Khôi trần trọc, mắt không sao chập được. Trên bàn kê chỗ ngóc phòng giá sách cao ngất. Và ánh sáng của ngọn đèn ngủ vẫn còn đủ cho anh thấy mờ mờ những trang sách đang mở, bàn tạo và tờ đơn ly dị của vợ anh. Khôi ngồi dậy, lấy kính đeo vào, kéo tờ đơn của vợ lên đọc. Xem cô ta kể những tội trạng gì của anh, nhưng chỉ thấy toàn chữ loằng ngoằng với những hàng chữ ghi thành cột dọc. Thế này là thế nào? Khôi bật ngọn đèn bàn lật hết bên này sang bên kia tờ giấy Chỉ thấy một cái bảng kê sau đây Bột trứng hai chục Mì chính một chục Vịt quay mười sáu đồng Gia vị hai đồng rưỡi Rau, cà chua, xà lách bốn đồng Dấm một chai Trứng vịt một chục Ôi Khôi kêu lên Cơ đơn ly gì đâu Sao lại để, để nhầm cái thứ vớ vẩn này lên bàn Đến cơ đơn ly gì mà cũng không để cho nghiêm túc cho khoa học và anh chắc chắn tờ đơn bị gió kích hoạt trần tạt cho rơi xuống bay vào một só rình nào đấy khôi cúi xuống tìm tìm khắp nơi vẫn không thấy anh buồn dầu ngồi vào ghế chống tay lên bàn rồi lấy một điếu thuốc lá châm hút kéo tập bàn thảo lại thế là anh lại chui vào từng dòng chữ ly ti của chữ hán dịch sang tiếng Việt ôi đầu Nga oan đầu Nga oan buồn thật trong kịch đã nhiều nghịch lý